4.8 Lông mi dài che đi vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt nàng, biểu tình, trên mặt cũng buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com gia luật ngạn thác ngừng động tác vút ve tay nàng lại, chỉ khẽ trước mắt. Sau đó ngón tay dường như vô ý mà lướt theo đường cong cơ thể nàng. Tâm tư kín đáo biến hóa điều giấu ở sâu trong đôi mắt tĩnh mịch kia. Tim tần lạc y đập càng ngày càng nhanh hơn. Tựa như muốn nhảy ra khỏi Lồng ngực nàng không dám ngẩn đầu nhìn mắt ra luật ngạn thác Thậm chí còn không dám suy đoán xem hắn có tức giận hay không Hắn sẽ tuân thủ lời hứa mà thả tang đại ca chứ Một lúc lâu sau ra luật ngạn thác rời giường Đứng ở đầu giường tự mặc quần áo của mình Sau đó tiến về phía tần lạc y Tần lạc y chấn động nàng có chút không biết làm sao nhìn ra luật ngạn thác Trong mắt hiện rõ sự cẩn thận và dè dặt Hắn không nói gì Chỉ yên lặng cầm quần áo đến gần tần lạc y Qua đây Giọng nói trầm thấp tràn ngập uy nghiêm khiến cho người ta Không dám làm trái Trong đôi mắt nhìn tần lạc y lại thâm sâu khiến không ai Đoán được hắn đang nghĩ gì Tần lạc y không dám không nghe lời hắn Đành phải di chuyển thân thể Bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lấy chiếc chăn tre trên người Mi tâm hắn nhăn lại tỏ vẻ không vui, đột nhiên hắn nhấc người nàng lên, tự mình thay quần áo cho nàng. Ta tự mình mặc cũng được. Nàng thì Thảo nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại bị ánh mắt sắc bén như chim ưng tràn ngập sự lạnh lùng đọa sợ. Tần Lạc ý thức thời không nói gì nữa, trên mặt là biểu tình ủy khuất, nàng gắt gao cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng tùy ý để hắn mặc quần áo cho mình. Hắn thật kỳ quái, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mặc dù nàng có chút khó hiểu Nhưng chỉ có thể yên lặng nhìn hành động Tiếp theo của hắn Chúng ta cùng đi đến Tây Sương Biệt Uyển Chỗ đó đã tu sửa xong rồi Hắn tới gần nàng Thân mật cả mũi mình vào chóc mũi nàng Khí tức ma mị Mà nóng rực của hắn tràn ngập khoang mũi nàng Tây Sương Biệt Uyển Nàng mơ hồ hỏi lại Hình như cũng có chút ấn tượng Gia luật ngạn thác cong môi Ôm nàng xuống giường Đúng vậy Nơi đó sẽ là chỗ ở về sau của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Câu Sơn Tiên Tử, Cao Tình Vân Miểu, Bất Học Si Nguyêu Ngãi Nữ, Phượng Tiêu Thanh Đoạn Nguyệt Minh Trung, Cử Thủ Tả thì Nhân Dục Khứ, Khách Cha Tàng Phạm, Ngân Hà Ba Lãng, Thượng Đái Thiên Phong Hải Vũ, Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền Duyến, Phong Vũ Tán Phiêu Nhiên Hà Sử, Tây xương Biệt Uyển được sửa chữa lại từ đầu, chính thức đổi tên thành Hiệt Tú Yên, toàn bộ sân trong được đánh dấu bằng tiếng khiết đan. Ngoài ra còn sử dụng cả Hán tự, vẫn còn một vài công việc còn lại đang được tiến hành, các thợ thủ công đều rất bận bịu, nhưng khi trông thấy bóng dáng của gia luật Ngạn Thác, ngay lập tức bọn họ cung kính đứng thẳng lưng. "Y Nhi, nàng có hài lòng về nơi này không?" Gia luật Ngạn Thác dịu dàng nói với Tần Lạc Y. Tần Lạc Y kinh ngạc hóa ra quy mô nơi này lại lớn như vậy hơn nữa ở đây thực sự rất đẹp nơi này gồm có tầm cư thư phòng hoa viên một con suối nhỏ thậm chí còn có cả một dược phòng bao quanh nơi này là một dòng nước trong veo trung tâm còn có một dạng trúc cao cực kỳ xinh đẹp và tráng lệ hoa viên được chia ra làm hai một mặt là rừng trúc mặt còn lại là cả một rừng hoa đào có thể tưởng tượng ra Xuân về hoa nở, nơi đây sẽ ngập tràn cánh hoa đào. Bay lượn, gió nhẹ nhẹ thổi những cánh hoa bay qua rừng trúc xanh um, sau đó khe khẽ rơi trên làn nước, nước suối trong veo cũng hóa thành màu xanh lục, tràn đầy mộng ảo. Trong mắt nàng không kiềm chế được mà hiện ra một mỹ cảnh như vậy, nơi đây không lạnh lẽo như nàng tưởng tượng, trái lại, nơi đây giống như chốn bồng lai tiên cảnh hoàn toàn tách biệt với trần thế. Gia luật ngạn thác khẽ mỉm cười ánh mắt vui sướng của Tần Lạc Y, hắn dễ dàng hiểu rõ tâm tư của nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người con gái ấy, thì thầm bên tai nàng. "Y Nhi, nơi này đẹp đến thế sao?" Ừm. Tần Lạc Y vô thức gật đầu, trước mắt, nàng ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ. Hắn còn nóng hôi hồi kia. Hiệt Tú Yên, nàng khẽ nhẩm lại cái tên này, cánh môi ra luật ngạn thác cong lên. Toàn thân tỏa ra một loại mị lực khiến người khác không thể xem thường. Hắn cũng đồng thời nhìn về dòng chữ kia. Đột nhiên hắn quay sang nói với quản gia lạp Cô bên cạnh. Bỏ cái tên Hiệt Tú Hiên này đi. Vâng thưa Vương Thượng, xin hỏi người muốn thay bằng tên gì? lạp Cô, cung kính hỏi. Tần Lạc Y có chút khó hiểu nhìn ra luật ngạn thác. Cũng không biết trong hồ lô hắn rốt cuộc là chứa thứ gì. Ra luật ngạn thác suy nghĩ một lát. Tầm mắt hướng về dung nhan tuyệt, mỹ của Tần Lạc Y, cười dịu dàng, sau đó nhìn nàng đầy thâm tình, nói khẽ. Từ nay về sau nơi này đổi tên thành, Cúc Tình Hiên. Vâng, Vương Thượng, Lạc Cô không dành hán ngữ, và cũng không biết ý, nghĩa sâu xa của cái tên này. Xong, Tần Lạc Y lại vô cùng bối rối, Cúc Tình Hiên, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm mạnh mẽ chấn động, ngạc nhiên. Không thôi, người đàn ông bá đạo Hắn muốn khơi dậy tình cảm trong lòng nàng sao Ý nghĩa của cái tên này Quá rõ ràng Hơn nữa còn chứa đựng tình cảm bá đạo của gia luật ngạn thác Suốt thời gian qua Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn Vì kinh ngạc mà khẽ chu lên Như nai con ngơ ngác Trừng đôi mắt tròn tròn Thật đáng yêu Bên tai nàng truyền đến tiếng cười trầm thấp Vật nhỏ đáng yêu Bàn tay khéo léo của hắn bén một lọn tóc của nàng lên Đôi mắt luôn lạnh lùng bỗng trở nên nhu hòa như nước mùa thu Giọng nói của hắn trầm thấp tràn ngập tình yêu Ta, ta không muốn ở nơi này Tần lạc y nhàn nhạt nói Bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân mình như Đang tự xa vào cái lồng do hắn tỉ mỉ tạo ra Không, y nhi, nàng phải ở nơi này Cho dù chỉ còn một ngày, nàng cũng phải ở đây Gia luật ngạn thác khẽ siết nhẹ thân thể nàng Nhẹ giọng nói Thanh âm dịu dàng đến cực hạn Cho dù còn một ngày cũng phải ở lại Lời hắn nói khiến tần lạc y có chút khó hiểu Nếu chỉ ở đây một ngày Thì Hà tất gì hắn phải kỳ công sửa chữa nơi này như vậy Lời nói thật sự rất kỳ quái Gia luật ngạn thác không hề giải thích cho nàng Đôi môi kiêu ngạo mang Đầy sự kiên quyết khẽ nâng lên Tất nhiên Ta sẽ không để ý đến việc sau khi nàng ở lại đây một ngày, lại, chuyển về sống cùng ta, dù sao thì nàng cũng là nữ nhân của ta. Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ cuồng vọng và mờ ám, khiến cho lòng tần, lạc y như có từng đợt sóng đang xô vào bờ. Chàng đừng nằm mơ nữa, ta sẽ không trở về bên cạnh chàng. Nàng rất, nhanh phản bác lại, sắc mặt ra luật ngạn thác đột một chuyển lạnh. Hơi thở mạnh mẽ vô cùng nguy hiểm của hắn bao phủ lấy nàng, đôi mắt đen nhánh khiến Tần Lạc, y cảm thấy bất an lo sợ. Y nhi, không phải nàng muốn ta tha cho tăng trọng dương sao? Trong, giọng nói mạnh mẽ của hắn hàm chứa ý vị sâu xa. Tần Lạc y sợ hãi gật đầu, không dám nói thêm lời nào, bởi vì nàng không biết tiếp đến hắn sẽ nói gì. Trong đáy mắt ra luật ngạn thác hiện lên một tia hài lòng, đôi bàn tay. Thon dài của hắn vũ về đôi gò má trắng ngần đầy tinh tế của nàng, ngón tay cái tham lam mân mê cánh môi mềm mại của nàng, ngự khí dịu dàng, nhưng tràn, ngập mùi vị tàn ác. Ta có thể đồng ý với nàng buông tha cho hắn, nhưng mà, hắn cố ý dừng một chút, đôi mắt sâu thẳng không hề trước chăm chú quan, sát từng biến hóa trên vẻ mặt của nàng, tần lạc y sợ hãi nhìn nụ cười như ác ma của người đàn ông trước mặt, cơ thể mềm mại dần dần run rẩy. Hắn muốn thế nào? Gia Luật ngạn thác cúi người xuống, khẽ nói bên tai nàng, "Nhưng mà từ nay về sau nàng phải cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, nửa bước cũng không được rời." Khi hắn nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Lạc Y đạ sớm trở nên trắng bệch. Lũng Thủ Vân Phi, Giang Biên Nhật vã Yên Man mãn mục Bằng Lan Cửu, Lập Phỏng Quan Hà Tiêu Tác, Thiên Lý Thanh Thu. Nhẫn ngưng mâu, yểu yểu thần kinh, doanh doanh tiên tử, biệt lai cẩm tử trung nan ngẫu, đoạn nhạn vô bằng, nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu, tư du du ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi mỗi một khoảng sân trong đông lâm. Vương phủ, từng đụi tuyết cũng bởi cái ấm áp của mùa xuân mà tan ra, tựa như lòng người dù có lạnh giá, cũng dần dần bỏ đi vẻ gai góc dễ đả thương người khác. Mùa xuân năm nay đến sớm, từng nụ hoa đào cũng theo đó mà hé. Nở, gia luật ngạn thác dừng bước, vẻ mặt không một chút biểu cảm nào Tần, lạc y đi bên cạnh hắn, trong lòng nàng ngồn ngang tâm sự Nàng không ngờ, hắn đột nhiên dừng lại Cơ thể không tự chủ lao thẳng vào gia luật ngạn thác Bàn tay mạnh mẽ của gia luật ngạn thác vội ôm lấy cơ thể như sắp ngã Của tần lạc y, giọng nói chầm thấp chứa đựng sự phổ trách nhẹ nhàng Y nhi, nàng hối hận sao Mặc dù nói như vậy nhưng trong giọng nói vẫn toát lên một chút tự ti cùng. Lo Âu. Một làn gió mát thổi qua vấn vít quanh cơ thể tần lạc y, đem hương thơm trên người nàng bao trùm lấy hai người, nàng khẽ dương đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, khi trông thấy con ngươi đen thẫm của gia luật ngạn thác, lòng nàng khẽ siết chặt. Không, không có. Bàn tay của gia luật ngạn thác dịu dàng mơn trớn từng sợi tóc vương trên Chán tần lạc y, lại bị động tác vô thức né tránh của tần lạc y làm cho không. Vui, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chợt ngón tay thô giáp miết mạnh một cái trên cái càng mềm mại của nàng, giọng nói có phần khiến người khác sợ hãi. Tần lạc y, ngàn vạn lần đừng khiêu khích sự nhẫn nại của bản vương. Thân thể tần lạc y run lên, đôi mắt trong suốt linh động dần trở nên ảm, đàm, quay mặt ra chỗ khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ẩn chứa sự đau khổ Một tiếng than nhẹ bật ra từ môi ra luật ngạn thác Hắn từ từ thu hồi lực Đạo, ngón tay rời khỏi cầm lại khẽ mơn trớn đôi gò má của nàng Động tác nhẹ, nhàng giống như đang nâng niu chân vào quý giá nhất thế gian Y nhi, tăng trọng dương ở bên trong Hẳn là nàng biết nên nói gì với hắn Rồi chứ Khẩu khí của hắn tuy nhẹ Nhưng tràn ngập sự nhanh nhẹn dũng mãnh cùng Sự ngang ngược Bá đạo của hắn, Tần Lạc Y ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt thâm thúy sắc bén, làm cho người khác có cảm giác bức bách vô cùng. Trông thấy đôi mắt ngơ ngác của Tần Lạc Y, sự ấm áp vô thức chảy tràn. Trong đôi mắt ra luật ngạn thác, nhưng mà nữ tử trước mặt lại không có chút biểu tình nào, có chăng chỉ là một loại, lạnh lùng, khiến người khác phát điên, chết tiệt, quỷ tham ma bắt người con gái này đi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Gia Luật Ngạn Thác trong nháy mắt trầm xuống. Đôi môi đỏ mọng của Tần Lạc Y cũng không thèm hé mở, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, Gia Luật Ngạn Thác trở nên im lặng, không nói lời nào. Nào, hắn có thể nhận ra sự bất mãn của Tần Lạc Y, hắn chán ghét đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, càng thêm chán ghét đôi tay này không thể đụng cũng không thể đến gần nàng. Trái tim như bị một thứ gọi là vô tình đâm vào làm thủng một lỗ thật sâu. Đôi mắt đen tối ánh lên sự mất mát. Hắn không ngờ lòng mình nhanh như vậy mà trở nên trụy lạc. Trong không khí nhất thời trở nên có chút ngượng ngập. Tần Lạc Y trông thấy Gia Luật Ngạn Thác không nói gì, lập tức hé đôi môi đỏ mọng, "Ta vào đây." Nói xong, đôi mắt trong suốt như nước đảo qua Gia Luật Ngạn Thác, xoay, người muốn đi vào. Y nhi Giọng nói trầm thấp của gia luật ngạn thác một lần nữa rơi vào tai của nàng. Tần lạc y quay lại, vầng chán khẽ nhân lại, gợn sóng nghi ngờ. Bản vương muốn tăng trọng dương hoàn toàn tuyệt vọng, bằng không. Bản vương sẽ không có lòng tốt như vậy, buông tha hắn một lần nữa. Giọng nói lạnh lẽo của gia luật ngạn thác vang lên. Gió thoảng qua, hương thơm nhẹ nhẹ của tần lạc y quanh quẩn, váy nàng. Khẽ tung bay, một thân bạch y không lay động chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong suốt như nước không hề trước chỉ chăm chú quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt hắn. Lập tức, giọng nói của nàng vang lên, không giống như trước trong trẻo mà lạnh lùng, lần này, giọng nói của nàng thể hiện sự nghi ngờ nhàn nhạt. Chẳng biết rõ chỉ có thể thông qua tang đại ca thì mới tìm được mảnh cuối cùng của tấm bản đồ, vì sao lại tốt như vậy? Thả huynh ấy đi. Trong lòng Tần Lạc Y Vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại mãi. Gia luật Ngạn Thác luôn là một người tàn ác, lạnh lùng đến cực điểm, nếu như hắn thực sự muốn đạt được kho báu giấu trong bảo khố, sao lại dễ dàng thả Tang Đại ca? Lẽ nào thực sự như lời hắn nói, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh, hắn, hắn sẽ thả Tang Đại ca sao? Thế nhưng không phải suốt thời gian qua hắn luôn ép buộc nàng sao? cùng vọng như hắn sao có thể vì nàng mà vòng vo? Như thế, lẽ nào hắn còn có âm mưu khác? Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Lạc Y khẽ run lên, ánh mắt cũng trở nên bất an. Sống mũi cao thẳng của gia luật ngạn thác khẽ hạ xuống, nhếch mép, mày kiếm khẽ dương lên, một vài sợi tóc mai bay bay rủ xuống giữa. Hắn luôn luôn tinh tế thu toàn bộ tâm tư biểu cảm trên khuôn mặt người con gái kia vào tầm mắt, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm lấy người con gái vào. Lòng, gắng sức cảm thụ sự run dẩy của người con gái mảnh khảnh trước mặt. So với món đồ được giấu trong bảo phố, ngược lại ta càng để tâm đến nặng hơn. Giọng nói khiến kẻ khác run dẩy, hàm chứa sự chân thành cùng cuồng vọng. Trái tim tần lạc y nhảy nhót không ngừng như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Nét mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc Nàng cố gắng nén tâm tình của bản thân xuống Một lần nữa chầm mặt Đến khi ngẩn đầu lên khuôn mặt nàng Vẫn trắng ngần thanh lệ như vậy Một đôi mắt sắc bén thâm trầm như chim ưng chặt chẽ Khóa trụ đôi mắt trong trẻo như nước của nàng Hắn nhìn nàng ở cự ly gần Suy nghĩ trong lòng bắt đầu tràn ngập kích thích Tính cách tranh đoạt trời sinh dần, dần dần dâng lên Như muốn thoát ra ngoài Cái nhìn đầy áp lực Mang đậm tính xâm lược Khiến Tần Lạc Y không cách nào chống đỡ Khiến nàng lại cục mắt xuống Ta sẽ nói rõ với Tăng Đại Ca Từng từ từng chữ được Tần Lạc Y chậm rãi nói ra Thanh âm của nàng thể Hiện rõ sự thuần phục không tranh giành Lại như nũng nỉu khiến người khác Phải xót thương gia luật ngạn thác thỏa mãn nở nụ cười Vào đi, ta ở đây chờ nàng cho đến khi nàng quay ra Giọng nói trầm ấm khàn khàn từ cánh môi hắn nhẹ nhẹ thoát ra Phảng phất như tiếng tình nhân nỉ non Khẽ bút ve cơ thể nhạy cảm của nàng Khiến cho nàng dù có trong trắng như tuyết Cũng không thể kiềm được mà nhiễm bụi trần Thanh thuần mà mâu thuẫn như u lan Đôi mắt rõ ràng tồn tại sự lạnh lẽo Nhưng hắn đã dễ dàng che lại thành vẻ Mặt dịu dàng khiến người khác chỉ muốn đắm chìm trong đó Tần lạc y nghe thấy người đàn ông này nói như vậy Cơ thể nhẹ bẫng, xem, tết rồi hơi cứng đờ người, trong nháy mắt, sâu trong đôi mắt lạnh lùng, trong, chẻo cuồn cuộn nổi lên một thứ tình cảm mơ hồ, đôi mi tinh tế khẽ run dẩy, nàng xoay người chạy một mạch, trong đáy mắt ra luật ngạn thác vẽ ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt chăm chú, nhìn vào bóng hình tần lạc y của hắn chưa từng rời đi, giống như một pho, tượng, sừng sững bất độc, tựa như thái sơn, cao ngạo mà cô độc, Nàng tựa như một đóa u lan cao ngạo, nàng có biết chỉ cần có thể khiến cho nàng ở lại, bản thân hắn chấp nhận đánh đuổi tất cả. Sau khi vượt qua hành lang thật dài, đôi bàn tay bé nhỏ như ngọc lo lắng, đẩy cánh cửa ra, thân thể Tần Lạc Y bất ngờ zoom lên. tang đại ca, giọng nói nhẹ nhàng như thể sắp khóc đến nơi, cơ thể cao lớn xoay lưng về phía Tần Lạc Y trong trước mắt quay lại. Sắc mặt tang trọng dương cũng nhợt nhạt như quần áo của hắn. Mái tóc, dài đen muông xuống hai vai, ánh sáng mông lung mà yếu ớt, bóng dáng cao, lớn vượt trội, đứng ở đó, nhẹ nhàng khoáng đặt nói không nên lời, phảng phất, tựa như một vị tiên, đôi mắt thanh tú không chứa đựng tạp chất, sâu không thấy đáy ánh lên một nỗi vui mừng, y nhi, người đàn ông tiến lên vài bước, ôm cơ thể mình ngày nhớ đêm, mong vào trong ngực, vẻ mặt hắn có chút lo âu, Tựa như một vị vương tử cao quý bị dáng xuống. Trần, đang cuống cuồng tìm bạch mạ của mình. Hắn mặc y phục màu trắng, cùng với dáng người vốn cao ngất thon dài khiến vẻ ngoài càng thêm hoàn mỹ. Đôi vai hắn rất rộng, đủ để cho người dựa vào cảm thấy an tâm. Nụ cười trong sạch không khỏi làm cho người khác cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, tất cả những thứ đó, hắn cũng chỉ thể hiện trước mặt người con. Gái này, thanh mãi trúc mãi của hắn. Tăng đại ca. Thương thế của huynh đã bình phục rồi sao Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của tần lạc y cuối cùng cũng hiện lên một chút sắc hồng Nàng đã quen được hắn ôm ấp trong lòng Tìm kiếm sự ấm áp Mùi vị của tang đại ca thật sạch sẽ Không giống hắn Nghĩ tới đây Thân thể tần lạc y bất giác run lên Tang trong dương khẽ siết cơ thể của tần lạc y lại Trông thấy đôi mắt Của nàng tuy trong trẻo nhưng cực kỳ tiểu tụy Hắn không trước mắt chăm chú Nhìn tần lạc y, nhẹ giọng nói Y nhi, yên tâm, tăng đại ca rất khỏe Nhưng còn muội, tên ra luật ngạ Thác cầm thú đó đối với muội Sắc mặt tần lạc y vất vả lắm mới khôi phục được chút sắc hồng Lại dần, dần mất trở nên nhợt nhạt Nàng xấu hổ nhìn đi chỗ khác, đôi môi hé mở tang đại ca, huynh mau chóng rời khỏi nơi này đi Đến trung nguyên, bắt, đầu lại cuộc sống mới Trái tim nàng đã không muốn. Loại đau đớn này tựa như phải tự mình cắt đi. Một phần máu thịt lại chính bởi vì tự bản thân mình làm mới thấy khó chịu. Đáy mắt tang trọng dương tối sầm lại. Ta muốn biết vì sao ra luật ngạn thác lại thả ta đi. Hắn rốt cuộc đã làm. Gì muội hả? Không, Huynh đừng hỏi nữa. tang đại ca, nếu Huynh muốn tốt cho ta vậy. Thì rời khỏi đây đi, có được không? Tần lạc y đau lòng. Giọng nói gần như, văn nài Vậy còn muội muội có thể cùng tang đại ca rời đi hay không? tang trọng dương luôn luôn yêu thương tần lạc y Trông thấy nàng như, vậy, hắn nhất thời không đành lòng Thanh âm cũng dần dần trở nên thống khổ Trái tim cũng không ngừng chìm xuống Tần lạc y ngẩn ra, lập tức, nàng khẽ lắc đầu tang đại ca, xin lỗi, ta Đôi môi tái nhợt của nàng trở nên run dẩy Muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại Thôi tang trọng dương cười khổ một tiếng Ta biết điều kiện của hắn Hắn muốn muội phải không Hắn cũng là đàn ông Hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết ánh mắt của Gia luật ngạn thác nhìn vào y nhi có ý gì Giam giữ hắn có lẽ cũng chỉ là tình Thế bắt buộc Tần lạc y chỉ im lặng Nàng không biết phải nói thế nào với tang đại ca tang trọng dương cuộn chặt tay Ngay lập tức Bàn tay to rũi ra, ôm lấy. Tần Lạc Y. Ta tuyệt đối sẽ không để mỗi mang tự do của mình đổi lấy tính mạng cho. Ta. Hắn đau đớn mà thét lên. Không, tang Đại ca. Huynh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như Huynh nghĩ. Tần Lạc Y dùng bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cơ thể đang run lên của hắn. Không, ngờ trong lúc hai người trò chuyện, tay áo của Tần Lạc Y trượt xuống khủyểu. Tay. Tay cánh tay buốt sen trắng nón như bạch ngọc lộ ra trước mặt tang trọng dương nàng kinh sợ vừa định kéo tay áo xuống liền bị bàn tay của tang trọng dương giữ lại tang đại ca huynh nàng sửng sốt nhìn hắn nghẹn ngào hỏi trái tim tần lạc y bỗng chốc tựa như ngừng đập vì nàng hiểu ý của hắn y nhi giọng nói của tang trọng dương khẽ run vẻ mặt càng thêm đau khổ lập tức Hắn buông cánh tay của Tần Lạc Y ra, hét lớn một tiếng, hung hăng đánh một trường xuống cái bàn bên cạnh. Nội lực thâm hậu của hắn thoáng chốc làm cái bàn vỡ tan tành. Hắn ngẩn đầu lên một lần nữa, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo che đi đôi mắt băng. Giá của hắn, toàn thân tang Trọng Dương tỏa ra mùi vị thù hận. Hắn không nói, hai lời, bước ra cửa. tang đại ca, Vinh muốn đi đâu? Tần Lạc Y vì hoảng sợ mà nghẹn ngào hỏi. Đồng thời, một có một tia bất, ăn xẹt qua cơ thể nàng. Cơ thể nhỏ bé của tần lạc y nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt tang, trọng dương. Y nhi, mũi tránh ra, ngày hôm nay ta thả cùng ra luật ngạn thác đồng. Quy vu tận, chứ tuyệt đối không muốn trở thành kẻ tham sống sợ chết. Trong mắt tang trọng dương tràn đầy đau khổ cùng giết chóc.